ý xin kính chào quý thính giả đến với phòng khúc ca cảm tạ. Phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay, Thiên ý xin được bắt đầu với phần tin từ Việt Nam. Sinh viên công giáo Việt Nam mừng lễ bốn mạng. Thành lập ngày 24 tháng 4 năm 2010 và nhận chân phước Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đề nhị làm quan thầy. Ngày 24 tháng 9 năm 2011, Liên đoàn Sinh viên Công giáo Việt Nam đã long trọng tổ chức ngày lễ bốn mạng của mình. Thái Hà, nơi tụ họp của cộng đoàn dân Chúa, luôn là điểm đến của tất cả mọi người yêu mến Chúa với sự bố trí chỗ ăn nghỉ hợp lý. Những bạn sinh viên ở xa được đón tiếp chu đáo, còn với các bạn sinh viên trong khu vực Hà Nội hay xa hơn nữa như Phát Diệm, Bùi Chu, Phú Thọ, thì sáng ngày hai mươi bốn đã đến đông đủ. Nhà thờ Thái Hà đâu đâu cũng thấy những chiếc áo xanh vàng, đỏ, đồng phục của các bạn sinh viên. Tiếng nói. tiếng cười nói rơm rã, không khí chào mừng như bao trùm Thái Hà. Đúng 14 giờ 30 anh Du Xe Nguyễn Tiến Đạt, trưởng Liên đoàn Sinh viên Công giáo Việt Nam, đã tuyên bố khai mạc cuộc triển lãm Trí tuệ Sinh viên Công giáo. Sau khi tuyên bố khai mạc, các bạn sinh viên đã trưng bày ý tưởng của mình với những sản phẩm phong phú, sinh viên phát diệm với những sản phẩm quê hương độc đáo, với những chiếc mũ, đôi dép, túi xách bằng cói rất bắt mắt. với khát mong có một ngôi thánh đường khang trang, một khuôn viên rộng lớn để thờ phượng Chúa, sinh viên cộng đoàn bác ái Martino với mô hình nhà thờ Thái Hà đã thu hút được rất nhiều lượt khách tham quan. 15 giờ 30, các bạn sinh viên đã tập trung tại đền thánh giê và rước chân phước Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị vào trong nhà thờ để cử hành thánh lễ. Ngoài cha chủ tế Joan Lưu Ngọc Quỳnh còn có bốn cha. và thầy phó tế vinh sơn vũ văn bằng trong bài chia sẻ lời chúa cha du Xe đinh tiến đức đã chia sẻ với cộng đoàn về cuộc đời chân phước đức giáo hoàng joan pha đệ nhị dựa vào câu lời chúa được trích trong tin mừng theo thánh Gioan mà các bạn sinh viên đã chọn làm chủ đề trong ngày lễ như chúa cha đã sai thầy thì thầy cũng sai anh em mỗi một thánh lễ đều có những ý nghĩa riêng và sự cảm nhận riêng nhưng với thánh lễ mừng chân phước hôm nay sự trang nghiêm sốt sắng và được gần gũi với chúa thì quả là hạnh phúc cho những người tham dự đội dân lễ vật với những gương mặt hôi ngô tuấn tú dễ thương với những bộ trang phục mang đậm nét truyền thống của dân tộc đã làm cho thánh lễ thêm phần long trọng và ý nghĩa hơn Đặc Biệt là trong thánh lễ hôm nay hơn 1.000 cuốn kinh thánh đã được các anh chị doanh nhân trí thức tặng cho các anh em Tân sinh viên 17 giờ30 thánh lễ kết thúc các bạn sinh viên lại tản ra khu vực nhà thờ đền Zedo và công viên để chia sẻ với nhau về chủ đề sinh viên có thể đóng góp được gì cho việc truyền giáo và tái truyền giáo tại quê hương Việt Nam giờ chia sẻ này thật sự ý nghĩa là vì cơ hội cho các bạn sinh viên được đưa ra ý tưởng, truyền giáo và chia sẻ những kinh nghiệm trong việc truyền giáo. Đây cũng là dịp các bạn sinh viên có thể làm quen với nhau và cùng nhau làm chứng cho Chúa trong môi trường đại học của các bạn. Với sự chuẩn bị khá công phu cho chương trình đêm văn nghệ mừng chân phước quan thầy đã làm cho không khí các bạn sinh viên háo hức. Bà con giáo dân cũng rất mong chờ Trước khi vào văn nghệ, các bạn sinh viên và cộng đoàn đã thắp nến cầu nguyện cho quê hương đất nước thoát khỏi sự xâm lăng của Trung Quốc và thoát khỏi các tệ nạn xã hội đang hành hạ người dân Việt Nam. Lời bài hát Kinh Hòa Bình được vang lên cùng với lời nguyện tâm tình đã làm cho các bạn sinh viên và cộng đoàn không thể cầm được nước mắt khi nghĩ về một đất nước đang có quá nhiều vấn đề làm cho người dân cảm thấy bất an. Như cha đã sai thầy. đây là câu chủ đề của ngày lễ ngay sau khi kết thúc những giây phút cầu nguyện linh thiêng thì lời hát trong tiếng nhạc rộn ràng như muốn nói con đường truyền giáo với tinh thần tươi vui nhất là được sự phụ họa bằng vũ điệu của các bạn sinh viên sau đó cha doan lương ngọc quỳnh lên khai mạc chương trình và ngay sau khi cha tuyên bố khai mạc thì bài hát truyền thống sinh viên công giáo việt nam vang lên đối với mỗi bạn sinh viên Mỗi khi được cất tiếng hát, lên bài hát truyền thống đó là niềm tự hào gôn xiết. Mẹ của quê hương con là tiết mục tiếp theo được các đệ tử dòng mân côi bùi chu gửi đến quý cộng đoàn. Sự tạo hình đức mẹ thanh khiết, nhẹ nhàng, với tà áo dài trắng, nụ cười hiền hòa, điều múa mềm mại, các chị đã gửi đến cho khán giả một tiết mục thật ý nghĩa. Trong giới sinh viên công giáo có rất nhiều nhân tài, mỗi người ở một mảnh năng khiếu, có những con người rất thành đạt dường như chúa đã ưu ái ban tặng cho mỗi người một món quà và duy quyết một cái tên rất thân thuộc với sinh viên sở hữu giọng hát khỏe khoắn tâm tình anh đã gửi đến cho khán giả tiết mục bài hát chúa con đầy như lời chung cho cả công đoàn hiệp dâng lên thiên chúa và màn chờ đợi cũng như là màn ấn tượng nhất chương trình đó là vòng chung kết cuộc thi hùng biện về cuộc đời đức giáo hoàng gioan phaolo đệ nhị chứng nhân tình yêu ba bạn xuất sắc nhất là Maria Trần Thị Liên, Maria Nguyễn Thị Dung và Giuse Trần Ngọc Thiện với các chủ đề đức tin, giáo dục giới trẻ và truyền giáo. Các bạn đã mang đến cho công đoàn những màn hùng biện ý nghĩa qua hình ảnh đấng chân phước. Kết quả giải nhất được trao cho Maria Trần Thị Liên với chủ đề hùng biện. truyền giáo bạn đã làm gì cho người nghe hiểu cũng như đánh động được tâm hồn về những gì cần làm để làm chứng cho chúa để mang lại cho những ai chưa biết người sau khi cuộc thi hùng biện kết thúc anh du xe nguyễn tiến đạt đã lên trao kỷ niệm cho các đơn vị tham gia triển lãm trí tuệ quả thật các bạn đã mang đến những sản phẩm trí tuệ rất sinh viên rất thông minh và thể hiện được sự thông minh sáng tạo của sinh viên công giáo như những đôi dép bằng cối của sinh viên phát diệp, mô hình nhà thờ thái hà của thành viên cộng đoàn sinh viên bác ái, matino, đĩa CD, thánh nhạc giờ các bạn sinh viên cộng đoàn vinh đây quả thật là một cuộc triển lãm có tầm nhìn của ban tổ chức vì nó tạo ra môi trường để các bạn sinh viên phát huy khả năng sáng tạo ra đời chưa lâu nhưng những gì liên đoàn đã làm được thì không thể phủ nhận Với mục đích mang tình yêu của Chúa gắn kết cộng đoàn Liên đoàn đã là chiếc cầu nối cho sinh viên Với sự nỗ lực và cố gắng Liên đoàn đã đại diện cho nhóm học bổng Mang những phần học bổng có ý nghĩa Đến với những bạn sinh viên vượt khó học giỏi Với những tấm lòng anh nhân Sự tạo điều kiện về vật chất cũng như tinh thần Với chiếc cầu nối là liên đoàn Đã có 20 suất học bổng được trao Trong giờ phút ý nghĩa đó Tất cả các bạn sinh viên mọi miền tổ quốc đã vinh dự được lên nhận học bổng. Cô Maria Trần Thị Hương đại diện cho nhóm học bổng đã động viên các bạn sinh viên, hy vọng rằng tinh hoa trí tuệ sẽ ngày càng được phát triển. Bạn Mát Ta Nguyễn Thị Lĩnh, thủ khoa trưởng Đại học Huế không khỏi xúc động khi được hỏi về quá trình cố gắng phấn đấu và sự vượt khó của bạn, cũng như sự biết ơn sâu sắc. Đến nhóm học bổng sinh viên công giáo Và liên đoàn sinh viên công giáo Việt Nam Cuối cùng là phần trao giải Cho cuộc thi hùng biển Cho các thí sinh Cha du xe đinh tiếng Đức Quản lý dòng chúa cứu thế Hà Nội Lên trao giải Và đã có đôi lời nhắn nhủ Đến sinh viên toàn thể cộng đoàn Trong cuộc sống đang diễn ra hàng ngày Thì vật chất cũng rất là quan trọng Nhưng Đức Tin mới là món ăn tinh thần Bổ dưỡng với cuộc sống ngày nay Sự quan trọng của Đức Tin càng được khẳng định rõ nhất là với sinh viên những lời chia sẻ tâm tình của cha được các bạn sinh viên ghi nhận và đặc biệt hơn nữa cha đã đại diện cho nhà dòng chủ cứu thế Hà Nội trao học bổng của cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích và cha Giuse Trần Hữu Thanh cho Liên đoàn Sinh viên Công giáo Việt Nam đồng hồ điểm 22 giờ cũng là lúc ca khúc lên đường ngân vàng vũ điều của toàn thể các bạn sinh viên quý cha và quý cộng đoàn là điểm nhấn cuối của đêm giao lưu văn nghệ mừng chân phước lời cảm ơn lời hứa hẹn và cả những ánh mắt tiếc nuối khi phải chia tay khi phải dừng chương trình ở đây ngày lễ mừng quan thầy của liên đoàn sinh viên công giáo việt nam kết thúc một cách thành công tốt đẹp trong tình yêu thương của thiên chúa ừ. khi dễ trẻ không ngồi yên nhìn bất công hơn hai tháng qua, 15 thanh niên công giáo và tin lành bị bắt, người bị ghép vào tội âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân theo điều bảy mươi chín bộ luật hình sự, người thì bị ghép vào tội theo điều tám mươi tám, người thì vẫn chưa biết tin tức về nơi giam giữ và lý do bị bắt giam. gia đình và bạn hữu của các nạn nhân đã nỗ lực và đang nỗ lực đi đòi công lý cho họ. mới đây, các bạn trẻ tại hà nội cho biết họ đã yêu cầu được gửi sách kinh thánh. tân ước vào cho các bạn của mình ban đầu những người quản lý không đồng ý nhưng các bạn ấy đã chứng minh cho công an biết những người bạn của họ được quyền nhận và đọc kinh thánh trong trại giam vì tất cả các bạn ấy chưa ai bị mất quyền công dân sách kinh thánh là sách do nhà xuất bản tôn giáo cấp phép xuất bản Nhà xuất bản này đã hoạt động hợp pháp tại Việt Nam Cuối cùng thì những người quảng giáo đã nhận sách kinh thánh Và ghi vào biên bản Nhưng không chắc họ có trao cho những bạn trẻ bị bắt giam hay không Lại mới đây, các bạn trẻ Việt Nam khắp nơi trên thế giới Đã ra một website phải lên tiếng Bảo vệ các bạn trẻ bị bắt VN News nhận thấy đây là một sáng kiến Vừa nâng đỡ thân nhân những người bị nạn Rằng con em của họ không bị bỏ rơi Vừa là tiếng nói lên án của chính các bạn trẻ về những bất công của xã hội Đang giáng xuống trên đầu giới trẻ Là một người thanh niên sống trong xã hội đầy rẫy Những chuyện bất công, loạn lạc Tôi phải làm gì đây Cần phải làm một cái gì đó cụ thể Nhưng làm gì đây Thôi thì hòa mình vào những cơn bão của công lý Để thổi bay những bất công hòa mình vào những cơn mưa sự thật để rửa sạch những gian dối, cùng đứng lên để sát cánh bên nhau, cùng lên tiếng cho công lý, sự thật, dân chủ, sự sống và đứng lên cùng những người anh em của chúng ta vì ngay thẳng mà bị những kẻ xấu làm khó đủ điều và bắt bớ đàn áp. cho công lý và hòa bình tại dòng chú cứu thế Sài Gòn tối chủ nhật 25 tháng 9 vừa qua bài giảng của linh mục Du Xe Nguyễn thể hiện đã gây ra nơi giáo dân và tất cả những ai tham dự thánh lễ ấy một ý thức mà lâu nay các vị chủ chăn trong giáo hội Việt Nam không dám đề cập đến đó là cần khuyến khích giáo dân tham gia vào chính trị để xây dựng đất nước và đóng góp cho xã hội đóng góp cho giáo hội Linh Mục Giảng Thuyết không đưa ra tư tưởng hay đường hướng nào mới mẻ của Hội Thánh nhưng Ngài Trích lại các văn kiện rất cũ nói đến việc khuyến khích giáo dân về quyền được tham gia vào sinh hoạt công cộng và chính trị. Ngài Trích số năm của Tông Huấn, Christy Ferdows, hữu giáo dân ngày 31 tháng 12 năm 1988 của chân phúc Joan đề nghị Chúng ta hãy nghĩ đến vô số xúc phạm đến phẩm giá của con người ngày nay,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 thế nhưng bên cạnh những sự khinh miệt và xúc phạm nhân quyền trong thế giới chúng ta đang sống ý thức về nhân phẩm của mỗi người vẫn đang là ngày càng được phổ biến rộng rãi và được khẳng định mạnh mẽ ngày nay một trào lưu tốt đẹp đang đi đến và tràn ngập hết mọi dân tộc trên trái đất họ đã ý thức hơn về phẩm giá con người con người hoàn toàn không phải là một sự vật hay một đồ vật mà người ta có thể sử dụng nhưng luôn luôn chỉ là một chủ thể có ý thức và tự do được mời gọi sống một cách có trách nhiệm trong xã hội và lịch sử hướng về những giá trị tinh thần và tôn giáo số 42 của Christy Fidos để đem đạo vào đời theo ý nghĩa chúng ta vẫn nói là phục vụ con người và xã hội giáo dân tuyệt đối không thể từ chối tham gia vào chính trị tức là những hoạt động đa dạng về kinh tế, xã hội, luật pháp, hành chánh văn hóa một chính trị có mục đích cổ võ công ích Một cách có tổ chức và qua các định chế Các nghị phụ Thượng hội đồng giám mục Đã nhiều lần khẳng định điều đó Rằng tất cả và từng người đều có quyền Và bổn phận Rằng sự tham gia này có thể rất khác nhau Và bổ túc cho nhau về hình thức Về mức độ và công tác Về trách nhiệm Công đồng Vatican đề nghị Trong hiến chế Cardium e space tại số 75 xác quyết rằng Giáo hội ca ngợi và quý trọng Việc làm của những người vì lợi ích ra mà dấn thân phục vụ con người và nhận lãnh những gánh nặng của trách nhiệm này. Ý thức về việc giáo dân dấn thân vào lãnh vực chính trị còn rất mới đối với giáo dân Việt Nam. Có nhiều nguyên nhân lý giải sự chậm tiến này trong xã hội độc tài đảng trị tại Việt Nam. Linh mục Nguyễn Văn Khải, dòng chú cứu thế nói rằng tại Việt Nam các tổ chức tôn giáo và tín đồ của các tôn giáo không được tự do và bình đ không được tự do và bình đẳng trong lãnh vực chính trị. không được nắm các chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước, vì thế những ai gia nhập vào Đảng Cộng sản luôn giống mình không cho thiên hạ biết là người có tôn giáo, đặc biệt người công giáo thì lại càng bị kỳ thị nhiều hơn. Nguyên nhân thứ hai là tại Việt Nam, bất cứ ai nói hay làm khác đường lối của Đảng Cộng sản thì bị chụp mũ là phản động, vì bị cáo buộc các tội danh như quy định tại các điều 79 và 88 Bộ luật hình sự. Vì thế, giáo dân Việt Nam rất sợ dính dáng tới chính trị, đặc biệt ở miền Nam Việt Nam. Thái độ của các chủ trang trong Hội Thánh Công giáo Việt Nam cũng là một nguyên nhân làm cho giáo dân không muốn dấn thân vào lĩnh vực chính trị. Chính các vị cũng không bao giờ triển khai giúp giáo dân học hỏi và thực hành các văn kiện của Hội Thánh về vấn đề này. Mặc dù tuổi đời của các văn kiện ấy trẻ nhất cũng là 23 như Tông huấn Christopher Laity trên đây. còn hiến chế Cardium space của công đoàn Vatican đề nghị thì ra đời cách đây đã 46 năm rồi đến như ủy ban công lý và hòa bình của hội đồng giám mục Việt Nam cũng bị rơi vào tình trạng hiếm muộn khi mãi đến cuối tháng năm 2011 mới được chào đời Ủy ban em út này bị o ép bởi chính những người sinh ra nó, khiến nó cũng khó lòng phát triển một cách bình thường đúng với các vai trò và chức năng của nó. Một hậu quả tất yếu nếu giáo dân không dấn thân vào chính trị thì chính hội thánh sẽ bị thiệt hại, chứ không ai khác. Một bộ luật của quốc gia nếu ban hành mà các thành viên được quyền bỏ phiếu đều là những người chống hội thánh thì khi ra đời luật ấy sẽ chống lại và loại trừ hội thánh. Khi ấy, hội thánh sẽ phải chịu thiệt thòi và bị ức hiếp là cái chắc. Ngày 11 tháng 4 năm 2011, Pháp chính thức trở thành một quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm người dân đeo mạng che mặt ở các địa điểm công cộng. Luật này đã gây phẫn nộ trong cộng đồng Hồi giáo vì đó là một sự lăng mạ đối với quyền tự do ngôn luận và tôn giáo của công dân. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã vận động quốc hội thông qua lệnh cấm này từ gần hai năm trước. Theo ông, mạng che mặt là một công cụ cầm tù của phụ nữ và chống lại các giá trị về danh dự bình đẳng của Pháp. Luật cấm đeo mạng che mặt ở nơi công cộng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ dư luận khi quốc hội phê chuẩn. Giữa năm 2010, Tòa án Nhân quyền châu Âu cấm treo thánh giá trong các trường công lập tại Ý, Tòa thánh đã nhiều lần lên tiếng phản đối, phán quyết về tòa án nhân quyền châu Âu. Tại sao thế? Bởi những kẻ chống phá hội thánh rất đông đảo đang nắm quyền trong cơ quan quyền lực. Nếu người công giáo Việt Nam xa lạ với chính trị, thì tương lai hội thánh sẽ không có tiếng nói trong xã hội dân sự về những vấn đề liên quan đến đời sống đức tin. Giả sử một ngày nào đó Quốc hội Việt Nam bỏ phiếu cấm đeo thánh giá nơi công cộng, không biết hội thánh sẽ phản ứng ra sao, nếu từ trước đến nay hội thánh đã im lặng trong mọi vấn đề thì lúc ấy cũng vẫn chỉ là im lặng. Lời thúc bắt của tông huấn Kitô hữu giáo dân số 42 vẫn còn xa lạ với người công giáo Việt Nam. Giáo dân tuyệt đối không thể từ chối tham gia vào chính trị. Nếu ngày nào ngày quên còn một giây, Chúa cho con giờ. ai em chuối lượt tình yêu vui như thua ơi tình yêu chua mênh mông trên ngươi những tiếng chua bao la chung cười người buôn toàn và